các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó bỗng chốc mở đi, mọi thứ mờ ảo đến mơ hồ. Một đoàn người đứng năm tụm ba ngay trước mắt, người thì ăn con, người thì đứng hút thuốc, có người thì khoác cái ba lô to, cứ như là bọn họ đang đứng chờ xe để về quê ăn Tết vậy. Nhưng lạ là đây không phải trạm, cũng không có lề đường chờ xe, sao lại đứng ở đây? Mãi suy nghĩ mà nó không hề biết rằng, xe nó không hề chạy mà cứ đứng một chỗ từ rất lâu rồi. Mọi người trước mắt cứ dàn ra đường mà không cho nó đi qua một gã đàn ông râu quai nón, dáng vóc cao, tay cầm bịch đồ to mắt trừng trừng nhìn nó, miệng nó bắt đầu run lên. Anh dì ơi, anh có thể đứng gọn vào cho em đi qua được không ạ? Mọi người đang chiếm lòng đường nhiều quá, làm sao mà xe người ta đi được ạ? Ai cũng sẽ đi qua được, chỉ một mình cậu không qua được thôi. Tin tôi đi, con đường này vẫn vậy. Họ đi thì cứ đi, chỉ riêng mình cậu là không thể đi qua. Anh nói gì vậy? Tôi không quen biết anh. Đường này là của tập thể, lý do gì tôi không thể qua? Người đàn ông ấy không thèm nói thêm gì, mắt trắng dã nhìn vài giây rồi quay lưng đi. Chắc đèn của hai chiếc xe máy phía sau nó dõi tới. Nó bàng hoàng khi xuất hiện trước mắt nó một hình ảnh, hai chiếc xe máy ấy vẫn có thể đi qua những con người đang đứng ở đây mà không hề có vấn đề gì. Nó hiểu dần được rằng cái gì đang xảy ra với nó. Nó rú ga ì ọi mà không thể đi được. Cảm giác ai đó đang ngồi trên xe, quay đầu lại phía sau nó hét toáng lên rồi ngất lịm tại chỗ. Khi một con người ngồi sau xe nó, đầu nó mềm be bết nhưng ánh mắt vẫn long lanh sáng, kèm theo nụ cười khàn đặc đầy man dờ. Ánh đèn mờ nhạt trước mắt, thằng Tú Liêm Di mở ra, nó ngơ ngác khi thấy mẹ nó đứng trước mặt mà nước mắt ngắn nước mắt dài. "Thằng chết tiệt, tao bảo mày ở nhà, sao mày không nghe? Mày làm khổ ông bà già này đến mong giờ nữa đây." Nó nghe được mẹ nó khóc đấy, nó nghe được mẹ nó mắng đấy, mà sao nó không thể cử động được, không thể nói được. Ừ thì lại chấn thương sau đêm hôm qua chứ sao? Nhưng kỳ lạ là cơ thể này không còn là của nó. Có ai đó đang ở đây Đang dùng chung cái thân xác này Nó cùng mình hết sức chỉ muốn hét lên thật to Nhưng bàn tay ai đó lại đang bịt chặt miệng nó lại Nó bất lực tuyệt vọng Lúc này chỉ muốn nói xin lỗi mẹ nó thôi Mà nó không làm được Sau đêm đấy Nó biết cuộc sống của nó dần biến đổi Lúc thì ăn như chết đói chết khát Lúc thì nó có thể nhịn cả tuần không cần ăn cơm Dân làng đồn thôi nó bị ba nhập Rồi là nhà nó có ma ám Mà bố mẹ nó nào có tin Chỉ đơn giản nghĩ là do va đập nhiều Nào, nó có vấn đề mà thôi. 25 tuổi đầu, cứ thế thằng Tú chôn vui tuổi trẻ, ngơ ngơ ngáo ngáo, ban ngày cũng như ban đêm. Ai hiểu được thân xác nó đau nhức mỗi khi đêm xuống. Bóng tối bao trùm thì cũng là lúc những vong hồn xuất hiện, họ chèn ép nó, đè nén nó, giày xéo thân xác nó, khiến cơ thể ấy như hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò khắp người. Nó gào thét giữa đêm, nhưng đổi lại chỉ là những mũi tiêm giảm đau, những mùi gây mê khiến nó u mê và thường xuyên được các vong hồn đưa đến tận âm phủ. Chứng kiến mọi thứ trên trần giới âm, nó nhớ có lần được một đứa trẻ dắt đi rồi bị bỏ rơi tại một thác nước. Nước chảy xiết lắm nhưng lại bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từng cánh hoa anh đào bay đẹp tựa như phim, nhưng thoảng chốc lại biến thành những giọt máu đỏ phấp phới rơi xuống như những cơn mưa bay. Một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nắm lấy tay nó, lại là đứa bé lúc nãy đã đưa nó đi. "Chú ơi, chú lấy mẹ cháu." "Mẹ cháu làm sao?" Mẹ cháu đau lắm, dìu lên mẹ cháu đi, cả em cháu nữa. Mẹ cháu ở đâu? Dẫn chú đi. Thằng bé gần đầu cái dùp, nắm tay kéo thằng Tú đi. Nhưng càng đi lại càng khiến thằng Tú giật mình. Con đường này sao quen thuộc đến lạ? Chẳng phải là đoạn đường gần nhà nó hay sao? Chiếc xe kia người phụ nữ bê đứa bé kìa. Không lẽ là Thằng Tú run run nhưng không thể bước tiếp. Thằng mẹ ấy lại lanh lanh vào nói tiếp. "Chú ơi, mẹ và em cháu kia, chú cứu họ đi, xin chú mà." vừa nói dứt câu thằng bé oà khóc được nở. "Oan, đi đi, đi đi, chú cứu, chú sẽ cứu mà, nhưng chú không biết phải làm sao." Bước từng bước thật chậm đến gần người phụ nữ ấy, mái tóc dài bay bay rõ trên gương mặt đang nhăn nhó đau đớn và nhợt nhạt. Thằng Tú đưa tay vén vài sợi tóc trên má mà nước mắt nó nhỏ hoài đi. "Chị dì ơi, có sao không? Được bé, được bé có sao không?" "Tôi đau lắm, đau lắm. Mẹ con tôi đau lắm. Chúng tôi không có nhà để về." Mẹ chồng tôi ỉm bùa không cho mẹ con tôi về nhà. Chúng tôi lang thang thế này, tôi đau lắm, tôi lạnh lắm. Là sao? Tôi không hiểu, chị còn sống hay là hay là đã chết rồi? Sống ư? Còn sống ư? Tôi còn sống hay đã chết? Tôi chưa tận số mà. Người phụ nữ ấy cười chua chát, nước mắt lăn dài bất lực nhìn đứa con nhỏ bé trong vòng tay. Mẹ xin lỗi, các con mới được sinh ra đã không được làm người, giờ lại lang thang đầu đường xó chợ không được bầu thai. Mẹ xin lỗi, các con ơi, mẹ xin lỗi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.